Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio .com. Chương 1 Ác mộng gu nặng Mùi máu tươi, mùi máu tươi đậm đặc đến buồn nôn. Trên khoảng sân lớn, đặt hai cái cột trụ to bằng đồng, một nam một nữ huyết nhục mơ hồ bị buộc chặt ở đằng trước, từ trong xoan mũi của bọn họ phát ra một tiếng trên thảm thiết, miệng hai người đều bị nhét đầy gai nên nói không thành lợi. tiếng trên yếu ớt nhưng giống như sấm sét dội thẳng vào mỗi một người đang bị buộc đứng trên sân nhìn bọn họ thụ hình hai bên khoảng sân bày biện ô dù ngồi bên dưới hơn người vị nữ tử xinh đẹp hoa phục kiều diễm đằng sau các nàng không ít cung nữ thái giám lúc này đều bị kinh hãi đến xanh mặt hoàn toàn giữ không nổi nghi thái lễ tiết những nữ tử đang ngồi đều là tần phi cơ thiếp của thái tử đương triều ngay mấy ngày trước Nữ tử đang bị giày vò đến không còn hình người chính giữa sân kia cũng là một trong số các nàng, giờ biến thành hình dáng này, cho dù là trước kia đã từng cùng nàng ghen tuông tranh đoạt, hay là hiện tại hận nàng đến thấu xương, cũng nhìn không nổi cảnh nàng bi thảm như thế. Hai người bị cột trần truồng trên trụ đồng, toàn thân bị lưới đánh cá cuốn chặt lấy, hai gã phụ trách hành hình lòng bàn tay siết chặt chui một thanh đao nhỏ. Ngân quan lóe lên, liền thì một mảnh da thịt đầy máu rơi xuống, rớt vào trong cái chậu mà tên trợ thủ đứng kế bên đang cầm. Hai gã cầm dao cùng tên trợ thủ vẻ mặt thờ ơ, giống như kẻ bị bọn họ lăng trì không phải là đồng loại của mình, mà chỉ là hai khối gỗ không có sinh mệnh, không chút nào do dự chém một đau rồi lại một đau. thủ pháp tinh chuẩn. Thái tử điện hạ hạ lệnh muốn để cho hai tên nam nữ dám can đảm sau lưng hắn thông dâm bị xử ngàn đau lăng trì, bọn họ liền phải hảo hảo chịu cho hết một ngàn đao mới có thể được giải thoát. Nàng ngồi trên một cái bụt cao đặt trước sân. Bị thái tử điện hạ một thân cẩm y huyền hát theo kim long ôm vào lòng, dưới diễm dương nàng không cảm giác được một chút độ ấm, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Tiếng trên thảm thiết như chú ngữ đòi mạng, khiến toàn thân nàng không ngừng phát run lên, nàng rất muốn bịt lỗ tai lại trốn tránh tất cả, thế nhưng nàng không dám. Cũng không thể. Cánh tay đang vòng bên thắt lưng nàng như một cái đai sắt hạn chế hết thảy mọi cử động của nàng. nàng chỉ có thể cố gắng duỗi thẳng thân hình đang co quắp của mình ra nỗ lực ép mình quên đi sự tình đáng sợ đang diễn ra bên người quên đi cái nam nhân đáng sợ kẻ đã hạ lệnh làm ra tràng cực hình thảm thiết kia lúc này đang gắt gao ông chặt lấy nàng nhận thấy nàng đang run rẩy thái tử điện hạ cười một trận trầm thấp nàng ông nàng sát hơn một chút cúi đầu cắn lấy vành tai nàng bộ dạng uể oải nói tiểu mỹ nhân đáng thương của ta bị dọa đừng sợ Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ hảo hảo hảo yêu thương ngươi. Nghe lời. Nghe lời. Thế nếu như nàng không nghe lời, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng nổi cái gì sẽ đợi chiêu đãi nàng. Lỗ tai bị cắn vừa ngứa vừa đau, hơi thở nóng bỏng phun ra trong tay. Khiến nàng lại một trận nửa run lẩy bẩy. nàng nhắm chặt mắt lại, hy vọng hai người kia có thể mau mau cấp cho người thụ hình một cái thống khoái. cũng mong muốn vị thái tử điện hạ đang ông nàng cũng có thể cấp cho nàng một cái thống khoái nàng cứ cảm thấy ngay một khắc sau nam nhân này liền sẽ không lưu tình cắn sạch sẽ lỗ tai của nàng rồi lại từng ngụm từng ngụm một ăn tươi nuốt sống nàng thái tử rất hưởng thụ nhìn dáng vẻ nàng nằm trong lòng hắn run rẩy yếu ớt hai bàn tay bắt đầu làm càng di chuyển trên thân thể nàng trông như một con sói đói khi tóm được miếng mồi ngon đắc ý kiểm tra thu hoạch của mình Suy xét nên từ chỗ nào cắn xuống mới có được mỹ vị bậc nhất. Nàng nỗ lực khống chế bản thân không thể vì quá sợ hãi và nhục nhã mà né tránh, nàng rất rõ ràng, mỗi một lần không tự giác tránh đi một tí, liền sẽ bị nghiêm phạt, nàng càng muốn trốn tránh, cuối cùng nhục nhã dàn vặt nhận được sẽ càng triệt để. Đau đớn, tê ngứa trên lỗ tai vẫn không chấm dứt, thái tử tự hồ đặc biệt thích cắn liếm vành tai nhỏ của nàng. Nàng còn nhớ rõ hai năm trước. Một mama do hoàng hậu phái tới vì phát hiện nàng chưa có sỏ lỗ tai liền tự chủ trương mang vào tai nàng hai viên khuyên tai chân trâu Kết quả sau khi hắn phát hiện liền lệnh chặt tay mama kia tại chỗ lý do là đụng vào vật của hắn Từ đó về sau cung nhân hầu hạ nàng càng nâm nấp lo sợ ánh mắt nhìn nàng không còn nửa điểm ôn hòa và thân cận chỉ còn lại cẩn thận và đề phòng càng không dám tùy tiện đụng chạm vào nàng Bộ dạng hai người ôm nhau thân mật trên đài đặt ở bình thường, không biết phải ghen chết bao nhiêu đồng cung phi tần. thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đều bị tràn diện máu tươi cực kỳ tàn nhẫn ở trên sân làm rung động đến tâm thần đại loạn, từ đấy lòng mơ hồ nổi lên chút đồng tình với thiếu nữ đang bị thái tử điện hạ ông vào trong lòng kia. Gần vui như gần cập. Nhất là con ác hổ ham mê máu tanh, thích giết chóc lại hỷ nộ vô thường. Cực hình trên sân vẫn còn đang tiếp tục, vài vị tần phi bị ép xem lễ nhìn không được gặp người nôn khang từng trận. Mấy người khác lại trực tiếp té xỉu cho xong, thế nhưng không ai dám can đảm đề cập đến chuyện bỏ ra về. Ý tứ của Thái tử Điện Hạ rất rõ ràng, muốn cho mỗi một người trong Đông Cung đều nhìn rõ kết cục của việc phản bội hắn. Mùi máu tươi nồng đậm tựa hồ cực kỳ kích thích hứng thú của hắn, hắn không chút kiên kỵ ở giữa ban ngày ban mặt trước công chúng, đưa tay lần vào trong tầng tầng y sam của nàng. Tùy ý vuốt ve thân thể nàng. Có ai có thể cứu cứu nàng không? Ánh mặt trời mãnh liệt làm mắt nàng hoa lên, trong dư quan nơi khóe mắt, thái giám cung nữ đứng ở trên đài hầu hạ từng người một lui khỏi đài, đã đứng cách xa mà mặt cũng không dám ngó lại. Ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Thanh âm trầm cảnh cáo vang lên bên tai, thân thể bị nhấc bổng lên đặt ở trên bàn thanh ngọc lạnh lẽo phía trước. Đây là ác mộng, chỉ cần tỉnh lại là được rồi. Chỉ cần tỉnh lại. Dùng hết khí lực toàn thân, chu chu mạnh mẽ mở mắt. đập vào mi mắt là một tấm màn thô tự mây đã bắt đầu ngã vàng thoảng qua trong không khí một mùi thảo mộc trong lành đặc trưng của rừng núi nàng bình ổn tâm thần mặc niệm nói đó là ác mộng thôi tim đập đến mất đi khống chế từ từ hồi phục lại chu chu ngồi dậy nhìn căn phòng bố trí đơn giản đến thô sơ chỉ cảm thấy một trận sảng khoái có loại cảm giác giải thoát gần như khi thoát khỏi hiểm cảnh nàng tiện tay khoác y phục bước xuống giường giống như du hồn đi tới trù phòng Ngửa đầu suy nghĩ một hồi cũng không minh bạch vì sao mình em đẹp lại thường xuyên mơ giấc mơ như vậy. Ở trong mộng, nàng nhìn không thấy rõ đường nét ngũ quan của mấy người này, nhưng nhận biết được thân phận cùng quan hệ và qua lại của bọn họ, thậm chí lúc nàng thân rơi vào trong đó trở thành nữ diễn viên. Bản thân nàng hình như có một loại ký ức khác, biết hết thảy sự tình từng phát sinh trên người, nàng. Tỉnh mộng, tất cả lại một lần nữa mơ hồ. cúi đầu nhìn ảnh phản chiếu của mình trong chậu đồng trước mặt chu chu cảm giác sâu sắc phiền muộn một khuôn mặt tiểu thôn cô thuần phát điển hình còn là loại dinh dưỡng không tốt xanh xao vàng vọt mắt to mà vô thần lông mi thưa thớt mũi vừa dẹt vừa nhỏ tiểu cung nữ trong mộng đại khái còn đẹp hơn nàng một trăm lần tên thái tử kia lại thích loại phong cách quê cha đất tổ này à khẩu vị rất nặng à chu chu trăm nút thắt không được cởi Nàng nhớ rõ mình bất quá là một bé gái mồ côi phụ mẫu đều chết hết, theo bà ngoại chạy nạn đến ngụ lại cái thôn nhỏ bé này, nửa năm trước bà ngoại cũng đi. Trong trí nhớ bần cùng của nàng, đừng nói là cái gì hoàng cung thái tử, ngay cả một viên quan hẹt mẹ hạt đậu nàng còn chưa từng gặp qua. Một màn cảnh tượng nọ, cảm giác mông lung lại chân thực, nàng là thế nào tưởng tượng ra được. chương hai theo ta đi bao ăn bao ở các loại nhớ tới những chuyện trong mộng chu chu nhịn không được đỏ mặt dù mình có động xuân tâm thì nằm mơ thấy cái loại này cũng quá suy đồi quá sàng bậy rồi nàng đầu óc không có bệnh lại là một hoàng hoa tiểu khuê nữ thế nào lại mơ tưởng cùng với cái thằng thị huyết biến thái kia cái gì đó gì đó chứ chu chu tiện tay kéo cái khăn đã cũ từ trên cái giá đặt bên tường qua ném vào trong chậu nước đánh vỡ đi ảnh ngược của mình sau đó vớt lên Vắt khô rồi dùng sức lau mặt Lau ba lớp da cũng không lau thành mỹ nữ được Một giấc mộng mà thôi Lại nghĩ chi cho nhiều chứ Chu chu khinh khỉnh Chấp nhận số mệnh xoay người đi nhóm lửa nấu cơm, Hai chén một lớn một nhỏ Mì nước rau dại Nấu xong vừa bưng đến bên bàn Cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng một cách thô bạo Một thanh sam thiếu niên nhìn qua đại khái chừng 17 18 tuổi phóng cái vèo tới chỗ chu chu Chỉ kịp thấy bóng lưng không thấy rõ mặt người. Thiếu niên mắt đâm đắm nhìn mì nước trâu dài đặt ở trên bàn, nhăn nhăn đầu mày ác giọng hỏi, chỉ ăn cái này. Hai con gà ngủ sắc hôm qua ta mang đến đâu? Chu chu bị thằng khách hung dữ này dọa cho một trận. Theo phản xạ lùi về sau mấy bước, lúng túng đáp, sáng, sáng sớm ăn dầu mỡ nhiều không tốt, ta, ta, ta buổi trưa làm cho ngươi ăn được không? Ôi! Lời còn chưa nói hết. lỗ tai đã bị thanh sam thiếu niên dơ vuốt ra nhéo cho một trận kề sát mặt trước mặt nàng mắng đại não heo của ngươi chứa cái gì trong đó ta nói rồi sáng hôm nay phải xuất phát đến thánh trí sơn bái sư đi liền ở hẳn trên núi buổi trưa còn ăn gà ngủ sắc cái giống gì nhìn gần mới thấy rõ thiếu niên lớn lên dung mạo thật phi phàm mày kiếm mắt sáng ngũ quan thanh tú tinh tế lại ẩn chứa một chút lạnh lùng yêu mị có trận mắt cau mày mà giận dữ Cũng vẫn đẹp để như thường Chu chu không biết sao mà hình dung Chỉ là bỗng dưng nhớ tới một câu khoai khoai ngô ngô Dù có là vô tình cũng vẫn khiến người động tâm Nàng như thế nào lại nghĩ ra một câu nho nhã như vậy chứ Nàng hình như trường còn chưa tới qua Sách còn chưa rờ đến mà Bất quá thói nghĩ mông lung của nàng Đã rất nhanh bị một trận đau nhức trên tay thay thế hẳn Thiếu niên nhướng mày trái Vừa xem thường vừa hung hăng nhìn nàng Ánh mắt kia rõ ràng có ý là Nếu như không cho thằng chả một dao đại thỏa đáng, thằng chả sẽ nhéo rất tai nạn. Chu chu đau đớn đến độ nước mắt trưng rưng. Khúng núng thể thọc nói, vậy, ta ngay bây giờ đi làm cho ngươi ăn. Ngụy biện sẽ ăn đòn, biết sai thành thật nhận, đồng thời lập tức sửa chữa sai lầm, còn có một con đường mà sống. Thanh Sam thiếu niên hừ nặng một tiếng, buông tha cái lỗ tai nạn, nói, chờ ngươi làm xong trời còn không tối, xuất phát thế quái nào. Hành lý thu thập rồi chưa? Ăn nhanh đi rồi theo ta. A, hành lý. Chu chu mặt ngu ra, nàng nhớ thiếu niên hai ngày trước từng nói muốn lên thánh trí sơn bái sư tu luyện, nhưng mà nhà hắn ở cách vách cũng không có ở với nàng, nàng làm sao thu thập hành lý cho hắn a? Không đúng. Hắn nói là cùng đi với hắn. Lỗ Tây vừa mới thoát khỏi kiếp số lại lần thứ hai rơi vào ma chưởng. Thiếu niên hung hăng véo một hồi cả giận nói. Lợn ngố! Ngươi đương nhiên là phải theo ta tới Thánh Trí Sơn rồi, này còn cần ta phải căng dặn sao? Tượng đất ép quá cũng biết giận, Chu Chu vừa ráng sức cứu vớt lỗ tai mình, vừa la nhỏ, ta lại không hy vọng trường sinh đắc đạo gì hết, đến Thánh Trí Sơn làm gì? Thiếu niên sửng sốt, giận dữ nói, cơ hội này người khác cầu còn không được, ta lại nguyện ý mang ngươi đi, ngươi còn màu mè với ta. Ta không muốn tu tiên, ở nơi đây rất tốt. chu chu vất vả lắm mới dậy khỏi ma trảo bừng bừng lỗ tai chạy trốn thật nhanh ngươi ở chỗ này vô thân vô cố chết đói cũng không có ai lo còn theo ta đi đến thánh trí sơn bái sư chỉ cần có thể trở thành đệ tử ngoại môn cả đời cơm áo không lo có thánh trí phái bao ăn bao ở cung phụng ngươi đến ngày ngươi nằm xuống mồ chẳng lẽ không tốt thanh sam thiếu niên dưới đáy mắt mang vẻ tính toán thu liễm cơn tức hừng hừ nói hắn gần một năm nay ở chung với chu chu căn bản cũng hiểu thấu được suy nghĩ của nàng tự nhiên cũng biết rõ thứ gì đối với nàng có lực hấp dẫn lớn nhất từ đây đi đến thánh trí sơn đường xá xa xôi đi nhanh cũng mất cả hai ba ngày nếu như không thể thuyết phục nàng tự nguyện đi theo thì thật đúng là phiền toái quả nhiên chu chu nghe xong tâm liền động đậy bất quá còn có chút hồ nghi có chuyện tốt như vậy sao trở thành đệ tử của bọn họ có khó không thường yêu cầu những gì Thiếu niên hừ khẽ một tiếng, nói, không khó, chỉ cần ngươi vượt qua vài cái khảo nghiệm linh căn là có thể, thông thường thì tìm kiếm mấy loại thảo dược trong sân, rất nhẹ nhàng. Nếu như không phải đáp ứng với bà ngoại ngươi phải chiếu cố ngươi, ta cũng chẳng muốn trước phiền phức như vậy đâu. Cũng không đổ chậu nước nhìn lại đức hạnh của mình xem sao, ngay cả lão lưu manh cuối thôn cũng không chịu tới đề hôn. Sau này ngươi già ai dưỡng ngươi? Nói thì nói, đâu cần vũ nhục nhau chi nữa. Nàng mỗi sáng đều lấy chậu nước soi mặt mình một lần xem xem đẹp hay không? Bà ngoại nói nàng là nữ tử đẹp nhất trong thiên hạ, mặc dù hiện tại còn chưa phải, nhưng con gái 18 tuổi luôn thay đổi rất lớn, nàng một lúc nào đó cũng sẽ rất xinh đẹp. Chu chu ở trong lòng ra sức cường điệu, nhưng nàng không có ngu đến nước nói ra lời cho cái thằng bại hoại trước mặt nghe, bằng không nhất định sẽ bị đã kích không chút lưu tình. Tỉ mỹ xem xét lời thiếu niên nói một chút, hắn tuy rằng quen thói ăn hiếp nàng. nhưng ngẫm lại cũng chưa từng gạt nàng hay phải nói là hắn khinh thường gạt nàng cái dạng của nàng rất thương tâm mà nói bọn buôn người gặp nàng cũng sẽ đi vòng thật xa trên người lục mãi không ra vài đồng bạc tiền không sắc không lại không có gì cái đáng giá để người ta đánh chủ ý cả bà ngoại mất bại hoại cũng sẽ đi trong thôn này lưu manh hỗn tạp nhất định sẽ thừa dịp khi dễ nàng nàng ngày sau rất có thể sẽ thật cảnh già quạn quẻ thiếu niên thấy nàng động tâm thì thôi không nói nữa điệu bộ nghênh ngang ngồi xuống bưng chén mì lớn trước mặt lên húp xì sụp. chu chu lớn lên không đẹp mắt thế nhưng tay nghề thì rất xuất sắc rốt cục chu chu tựa hồ như nhận mệnh bước dịch về phía bên bàn máy móc ăn cho xong một chén của mình sau đó đứng lên thu dọn bát đũa thành thành thật thật trở về phòng thu dọn hành lý thiếu niên nhìn xem bóng lưng nạn bận biệu, trong lòng thầm đắc ý mẫu thân từng nói qua thánh trí phái đồ ăn rất kém cỏi Các đệ tử bình thường mấy việc giặt quần áo, vẫy nước quét nhà, vân vân đều phải tự mình động thủ, lừa đem tiểu ngốc trưa theo, liền không cần phải phiền não vì mấy thứ vụn vặt này nữa, còn coi như đã hoàn thành lời hứa với bà ngoại Chu Chu. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhớ tới mẫu thân, tâm tình phấn chấn của thiếu niên nhất thời chuyển sang buồn bã, gục đầu nhếch môi không nói. Chu Chu không phải không biết nàng đi theo thiếu niên lên núi bái sư. thì phải tiếp tục cuộc sống nô dịch bị hắn sai sử, bất quá chung quy so với một người một mình ở lại thôn, đến già chết đói không người chăm sóc thì tốt hơn. Hơn nữa từ khi hắn thành hàng xóm, số lần nàng gặp ác mộng tựa hồ đã giảm thiểu rõ rệt, trước đây gần như cách hai, ba ngày đều giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, sau khi hắn đến, có lúc một tháng cũng không phải chịu ác mộng một lần. Đại khái là ác mộng cũng biết sợ ác nhân đi. Nàng đã tạo nghiệp gì a? nằm mơ thì bị biến thái khi dễ tỉnh dậy liền bị ác nhân sai bảo chu chu kỳ thực không có hành lý gì để thu thập chủ yếu chỉ mang theo một ít lương khô nước uống và vẽn vẹn vài kiện y phục để thay đổi gian phòng đơn giản thu dọn xong liền trống trơn đem mấy thứ linh tinh xếp gọn vào hòm nhờ hàng xóm bên cạnh trong giùm cái nhà một tiếng là được trước khi đi chu chu đến trước mộ phần bà ngoại ở phía sau núi cúi đầu lạy ba cái vác lấy hành trang là cái giỏ trúc đựng thức ăn và y phục Sờ sờ lên cái vòng tay bằng đồng nho nhỏ trên cổ tay mà bà ngoại lưu lại cho nàng. Đưa mắt nhìn lại tiểu trang nàng đã sinh hoạt hai năm qua, xoay người bước theo thanh sam thiếu niên. Chương ba Ai đối ai không quy cũ Thanh sam thiếu niên rất tiêu sái không mang theo hành trang gì, lừa chu chu lên xe bò hắn mướn xong, liền tự mình tìm một vị trí thoải mái mà nhắm mắt lại tĩnh tọa. Chu chu lắc lắc lư lư nhìn hai bên hông xe, cảnh núi rừng cây cỏ quen thuộc đang lùi dần về phía sau, cũng không thấy quá lưu luyến, nàng lại bỗng nhiên nhớ sực đến một vấn đề quan trọng thiếu niên hồi nãy mới nói muốn tới Thánh Trí Sơn ăn chùa ở đậu, thì phải thông qua khảo nghiệm Linh Căng. Chu chu thẳng đến khi bị trai lừa đi rồi em mới nhớ, em xưa nay đâu biết Linh Căng là cái gì, càng không biết phải làm thế nào để vượt qua khảo nghiệm. Vạn nhất vượt mà không qua, vậy phải làm thế nào bây giờ à? Thế nhưng thằng thiếu niên trước mắt này rõ ràng là không muốn để ý tới nàng, nàng nhưng lại không dám can đảm đi quấy rầy hắn, buộc phải lén lúc nhìn chầm chầm hắn một hồi rồi lại một hồi. Nhìn nhìn, thì nhìn đến giữa trưa, tới lúc chu chu sắp luyện thành đấu cây nhãn rồi thì thiếu niên bỗng nhiên mở mắt, ngạo nghễ nói, nhìn cả buổi sáng đủ chưa? Muốn nhìn thì nhìn cho quang minh chính đại đi, ai mà không có tâm yêu cái đẹp, ta có cho ngươi nhìn thêm vài lần đi nữa cũng không mất đi miếng thịt nào. Cuồng tự kỷ. Chu Chu trong lòng thầm mắng. Nhưng mặt lại cười đến rất ư là nịnh nọt, ta, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Ân, Linh căng kia là cái gì vậy? Nói ngươi heo ngươi còn không chịu nhận, hiện tại mới biết hỏi, nãy giờ làm cái gì vậy? Thiếu niên không buông tha cơ hội được chế dễu nàng. Chu Chu có gan giận mà không có gan nói, xe rời làng đã được nửa ngày, thiếu niên nếu như làm khó làm dễ đuổi nàng ra khỏi xe. Nàng cũng không dám chắc là tìm được đường về Hoang Sơn giả lĩnh không may gặp phải giả thú Tụi nó không hẳn là nhìn nàng vô tài vô mạo mà bỏ không phanh thay nàng Yên tâm đi Có ta ở đây, ngươi nhất định có thể trụ lại Thánh Trí Sơn Thiếu niên lười biến duỗi thẳng lưng Mở cái giỏ trúc của nàng ra lấy lương khô cho vào miệng Nhai từng mụn, từng mụn lớn Không có nửa điểm ý tứ muốn tiếp tục đề tài này Chu chu không hề biết Bà ngoại nàng vì để thiếu niên chấp nhận chiếu cố chu chu đã trả hắn chi phí là ba khỏa trúc cơ đan thiếu niên lại biết rất rõ trúc cơ đan cái loại này là linh đan số lượng khang hiếm chỉ dành cho các đệ tử ưu tú trong các đại phái tu tiên bà ngoại chu chu có thể xuất ra cái loại này rõ ràng cũng là người tu tiên hơn nữa có thể mạnh tay phóng ra trúc cơ đan tu vi hẳn không phải thường thiếu niên từ nhỏ đã gặp qua nhiều tu tiên giả vốn rất thực tế từ thái độ của bà ngoại chu chu có thể nhìn ra trong sủng ái của bà đối với chu chu còn mang theo một chút thận trọng thậm chí là nhúng nhường đến khó hiểu chu chu nếu như chỉ là một thiếu nữ bình thường thì không có khả năng nhận được biệt đại của một tu tiên giả mặc dù hai người có tình bà cháu đi chăng nữa vì thế thiếu niên vẫn hoài nghi là trên người chu chu có bí mật rất có thể giống với hắn là một thiên tài tu luyện có thiên phú tuyệt đỉnh cho dù hắn có đoán sai lấy tư chất của hắn đến thánh trí phái tuyệt đối sẽ rất được xem trọng, muốn đem theo một tiểu cô nương bên mình, chắc chắn người trong môn phái cũng không thể có ý kiến gì phản đối. Chu Chu bị hắn ức hiếp triết thành quen, hơn nữa hiện tại thân lạc trên, tặc xe, ngoài trường nghe lời thằng tặc kia cũng không biết làm sao hơn, vì vậy cũng lấy lương khô ra hung hăng gặm một miếng. Tưởng tượng cắn trong miệng mình là thịt trên người thiếu niên, trong đầu Chu Chu bỗng dưng hiện lên tình cảnh đôi nam nữ trong mộng nọ thù cực hình lăng trì, không khỏi một trận buồn nôn. vội vã bụng miệng lại hít sâu lấy mấy hơi dìm đi ý đồ muốn ói mửa một túi nước hiện ra trước mặt nàng thiếu niên vẻ mặt khó nén nổi nói ăn một miếng bánh có thể ngẹn thành như vậy thật chưa thấy qua ngốc đến như ngươi ngươi mới ngốc chu chu không lên tiếng nhận lấy túi nước uống một ngụm trong lúc không tự giác đã thả lỏng hơn cảm giác kinh khủng buồn nôn trong lòng ngực bởi vì bị thiếu niên làm gián đoạn trong nháy mắt đã bay đi mất buổi tối hai người dừng chân trong một trấn nhỏ từ tiểu trấn này đi đến thánh trí sơn còn phải đi hết một sơn đạo nữa vô pháp ngồi tiếp trên xe thiếu niên mang theo chu chu đi vào quán trọ duy nhất trong trấn chẳng biết từ nơi này lấy ra hai sâu tiền lớn đưa cho trưởng quỷ nói cho ta một gian phòng tốt nhất trưởng quỷ nhìn tuấn mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong trước mặt lại nhìn nhìn chu chu một thân sặc vẻ quê mùa đứng bên cạnh không có bất luận dị nghị gì Ngoát gọi tiểu nhị tới dẫn bọn họ đến gian phòng hảo hạng ngay khi tiểu nhị rời khỏi phòng chu chu rốt cục nhìn không được nữa kiến nghị nói nam nữ khác biệt chúng ta có phải hay không tách phòng ở sẽ tốt hơn nàng cùng thiếu niên vô thân vô cố thế nào có thể qua đêm trong cùng một gian phòng thiếu niên khinh bỉ liếc xéo nàng nói bộ tướng tí xíu của ngươi chẳng lẽ có bản lĩnh cưỡng bức hay quấy rối ta ai muốn quấy rối ngươi Ta là sợ ngươi quấy rối ta." Chu Chu tức đến nỗi muốn thành nội thương, sau lại rất đau sói phát giác rằng, với ngoại hình này, đến chính nàng cũng không dám tin rằng thiếu niên sẽ đi quấy rối nàng, thảo nào trưởng quỷ mới nảy thấy bọn họ ở chung một gian phòng, ngay cả nửa điểm biểu tình ám muội cũng làm biến chân ra. Quả nhiên rất nhanh, tiểu nhị liền tự động tự phát mang theo phiến ghế, ván giường đến, khi hụp một hồi một tiểu sàng được hạ tại một góc gian phòng. Chu Chu đứng một bên phiền muộn không thôi, Ở một mình đã quen, nàng không ưu cùng người lạ chung phòng, thế nhưng trên người lục mãi không ra vài đồng bạc, không ở chung với thiếu niên chỉ có nước đi lưu lạc đầu đường. Thiếu niên vương cánh tay sách lấy cái sọc trút sau lưng nàng tiện vứt ở một bên tiểu sang, hầm hừ nói, ngươi tưởng ta muốn trụ chung một phòng với ngươi chắc. Ta sợ rằng ngươi một mình nửa đêm lại gặp ác mộng kêu ma gọi quỷ, quấy nhiễu người khác còn mang phiền phức đến cho ta. Biết ơn thì xuống dưới bếp làm ít thức ăn ngon mang đến cho ta đi. Chu chu mặt ngu một lúc, không nghĩ tới thiếu niên vậy mà còn nhớ đến chuyện nàng thường gặp ác mộng. cúi đầu suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nghe lời nhận một nắm tiền hắn đưa cho, đi đến chỗ trù phòng trong quán trọ mượn nguyên liệu làm cơm tối. Thiếu niên không chỉ miệng mồm độc ác mà còn kén ăn, từ hơn một năm trước ăn xong cơm chu chu nấu thấy hợp khẩu vị, từ đó lại dựa hẳn vào nàng, một nàng ba bữa không mời cũng tự đến nhà nàng châu trực, thú săn bình thường kiếm được cũng quẳng hết cho nàng. Chu, chu trường kỳ chịu chính sách áp bách đã triệt để vứt bỏ phản kháng nàng ngày ngày tự an ủi bản thân bị người ta sai sử một chút là mỗi ngày có thể có thịt ăn còn có thể mang ít vật tư thừa ra đi đổi lấy nhu yếu phẩm mà dùng kỳ thực tính cũng không sai đi đương nhiên nếu như thiếu niên đừng có luôn mắng nàng ngốc lại còn nhéo lỗ tai nàng thì càng hoàn mỹ một đêm không chuyện trò sáng sớm thiếu niên mang chu chu xuất phát tiến vào núi Chu chu khi trước thường lên núi hái thuốc, sơn đạo bình thường cũng không khó dễ được nàng, hai người nhắm đúng hướng sau một đường đi thẳng, đói bụng liền hái ít quả dại mà lót dạ. Chu chu tự hồ trời sinh thập phần hiểu rõ thuộc tính của cây cỏ, tổng có thể tùy tiện mà tìm ra loại trái cây gì đó mùi vị ngon nhất mà lại rất an toàn. Thiếu niên đã sớm phát hiện cái ưu điểm này của nàng. Vì thế không chút khách khí đem nhiệm vụ tìm kiếm thức ăn quẳng cho nàng. Đi đi. Dừng dừng mãi sắc trời cũng tối, thiếu niên chọn một chỗ dốc trên bờ suối để qua đêm. Chu chu còn mãi vướng mắt chuyện không dừng chiếu, chỉ thấy thiếu niên tùy tiện bắn ngón tay một cái, trên mặt đất chớp mắt có hơn một cái liều, không khỏi nhìn đến ngẫn người. Thiếu niên cốc đầu nàng một cái, cười nói, lợn ngố, nhẫn trữ vật ngươi chưa từng thấy sao. Chiếc vòng trên tay ngươi còn có thể phóng vật này nọ so với nhẫn của ta chỉ nhiều hơn thôi chứ không ít. Nhẫn trữ vật Vòng tay Chu Chu không dám tin ngắm cái vòng bằng đồng trên tay thoạt nhìn thập phần bình thường mà bà ngoại mình lưu lại. Ngươi không phải lại cái gì cũng không biết chứ. Bà ngoại ngươi chưa từng nói cho ngươi sao? Thiếu niên vô lực nói. Chu Chu lắc đầu, vẻ mặt mù tịt. Chương 4, Vòng tay chứa càng khôn Thiếu niên sớm đã nhìn ra vòng tay bằng đồng trên cổ tay chu chu không phải là loại trang sức bình thường, tuy rằng không có một tí khí tức pháp lực nào trên đó, nhưng cái loại hoa văn giống như mây trôi nước chảy khắc trên mặt, giống hệt như trên nhẫn trữ vật của hắn. Tục truyền đây là bút nét đặc trưng của một vị luyện khí sư trứ danh đã ẩn cư ở Đan Quốc, những hoa văn này kỳ thực là tàn ẩn pháp trận, có thể hoàn toàn thu liễm khí tức đặc biệt của pháp khí pháp bảo, khiến cho nó thoạt nhìn có vẻ giống với trang sức bình thường. Hơn nửa điểm quan trọng nhất là pháp khí pháp bảo được xử lý qua như thế. Một khi nhận chủ xong, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể dùng linh khí mở nó ra, người khác lại vô phương trọng mở xem bên trong đựng vật gì, một khi chủ nhân thân vong, vật đặt ở không gian trữ vật bên trong cũng liền không thể lấy ra, trừ phi người có thể khiến cho pháp bảo pháp khí đó thừa nhận xuất hiện. Thiếu niên không chỉ một lần hoài nghi bà ngoại của Chu Chu đem di vật giao cho nàng đặt ở bên trong vòng tay, hắn trả tham vật đó của Chu Chu. nhưng lại không tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Không nghĩ tới chu chu lại cái gì cũng không biết, hơn nữa trên người chu chu không có được một tí khí tức của tu tiên giả. Muốn kêu nàng dùng linh khí mở chiếc vòng trữ vật này ra, nàng căn bản là không làm được. Lợn ngố. Thiếu niên lười cùng nàng nhiều lời, lại từ trong nhẫn lấy ra nồi, mui, chăn, nệm các loại, dặn dò nói, ta đi bắt ít gà, thỏ rừng gì đó, ngươi đi gầm chút gì đó nhắm lửa, không được đi xa. Bằng không bị sói tha đi ta lại lười đi cứu. Nói xong đã xoay người đi vào rừng. chu chu nghĩ mình hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy nhẫn trữ vật bảo bối thần kỳ như thế, nhưng bất quá không cảm thấy ngạc nhiên, trái lại nhớ đến sọc trúc mình vẫn không công cổng trên lưng suốt một đoạn đường thì rất oán hận. Ác nhân có vật tiện dụng như thế, vậy sao không thu sọc trúc vào trong đó giùm nàng? Quỷ hẹp hòi. Trong bụng tuy rằng vì bất bình mà tức giận, Nhưng Chu Chu vẫn nghe lời đi thu thập chút nhánh cây khô để nhóm lửa, từ trong đống hỗn tạp thiếu niên lưu lại lục ra một cái nồi, lấy nước bên khe suối nhỏ đổ vào nung lên, tiếp đó, tiện xoay người đi dựng liều vải lên. Bận rộn một hồi, mới ngồi xuống định nghỉ hơi, bỗng nghe thấy có tiếng người bên sườn núi truyền đến, rất nhanh một nhóm chín người đi tới. sáu người trong đám đó mặc trang phục người hầu gia đình, lưng đeo theo bao lớn bao nhỏ hành lý. Trên người đều mang cùng một loại đao kiếm binh khí, dẫn đầu là một gã trung niên vóc người cường tráng mặt cẩm bào xanh thẩm, bên cạnh gã là một nam một nữ tuổi tác cùng chu chu tương đương, đều trên dưới 15, 16 tuổi, nam anh tuấn nữ tú lệ, thần sắc hơi có vẻ kiêu căng, vừa nhìn đã biết là thiếu gia, tiểu thư danh gia vọng tộc. Dung mạo của ba người bọn họ hơi giống nhau, dù không phải cha con, cũng có lẽ là họ hàng. Đám người bỗng dưng xuất hiện cũng nhắm trúng chỗ này để dừng chân qua đêm. từ xa đã trông thấy có ánh lửa, đi tới lại chỉ gặp một tiểu cô nương dáng vẻ thôn cô, quê mùa đương ngồi bên đống lửa. gã trung niên dẫn đầu thầm cau mày, cũng không để ý nhiều, khoát khoát tay với gia đình ở đằng sau, bảo bọn hắn tự mình động thủ hạ trại, chuẩn bị buổi tối. chu chu thình linh thấy nhiều người như vậy, tùy tiện một người mình cũng không chọc nổi, vì vậy cũng duy trì im lặng, hết thảy chờ thiếu niên về sẽ giải quyết. nàng không chọc tới người. không có nghĩa là người sẽ không đến chọc nàng nước trên đống lửa trước mặt đã chóng sôi chu chu trúc nắm dại rau dại dọc đường đi hái được vào trong nồi định bụng nấu một nồi canh nóng chỉ cần phục vụ nhu cầu ăn uống của thiếu niên cho tốt hắn thỏa mãn tâm tình thì thái độ đối với nàng cũng khá hơn hẳn hương thơm mê người tản ra người đương đợi cơm ở bên kia sườn núi nhịn không được thầm nuốt nước miếng ngay cả tên trung niên cầm đầu cũng không ngoại lệ Hắn tự nhận mình kiến thức sâu rộng Nhưng trước giờ cũng chưa từng ngửi qua mùi thơm khiến người thèm nhỏ giải đến thế. Hắn suy nghĩ một lúc, đứng lên đi tới trước mặt chu chu nói, tiểu nha đầu, ta cho ngươi một lượng bạc, bán nồi canh của ngươi cho ta đi. Câu chữ không quá sức sự, một lượng bạc mua một nồi canh rau, nắm dại cũng đích xác là giá trên trời. Nhưng ngữ khí cao cao tại thượng lại hàm chứa ý tứ mệnh lệnh hết sức rõ ràng. Đôi thiếu gia, tiểu thư nhàn rỗi vô sự cùng đi với hắn. Chu chu miệng mở miệng còn chưa kịp trả lời, thoát cái nghe thấy tiếng của thiếu niên từ cách đó không xa truyền tới, chắc như đinh đóng cột mà từ chối, không bán. Hán tử trung niên trầm mặt xuống, tiểu thiếu gia bên cạnh hắn đã quát lớn, to gan. Ngươi là ai? Cha ta coi trọng chút thô thực của ngươi chính là vinh hạnh của bọn ngươi. Ngươi biết bọn ta là ai hay không? Thiếu niên không thèm để ý đến bọn họ, rảo bước đi tới trước đóng lửa. Đưa hai con thỏ vừa săn được trong rừng cho Chu Chu nói, đi rửa sạch nướng ăn. Chu Chu lướt mắt qua mấy kẻ bên cạnh đóng lửa, rất ngoan ngoãn mang thỏ chạy tới bên khe suối nhỏ đằng kia. Kỳ thực nàng nghĩ nồi canh kia bán đi cũng được, nàng vẫn chưa biết một lượng bạc dài ngắn ra sao mà. Thế nhưng ác nhân nói không bán, vậy nàng cũng không có biện pháp, nàng hãy cứ tránh trước tốt hơn, bọn họ nếu như đánh nhau, cũng không thể thương hại đến chú cá vô tội trong chậu là nàng. Về phần thiếu niên có thể bị thương hay không, nàng tuyệt đối không quá lo. Hắn không hại người ta đã xem như rất khách khí rồi. Bên cạnh đóng lửa, gã trung niên đang định nói, thình lình bị tiểu thư kia kéo ống tay áo. Nhỏ giọng nói, cha, thôi đi. Gã trung niên khựng lại, thực sự nghe lời nữ nhi nói xong, không lên tiếng nữa. Tiểu thư bước tới hai bước nói với thiếu niên, vì tiền bối này, vừa nãy thật đã đắc tội, vạn mong đừng để bụng. Vừa nói vừa làm trọng lễ. Tên trung niên trông thấy nữ nhi trước giờ mắt cao hơn đỉnh đầu nhún nhường như vậy, hiểu rõ thiếu niên đứng trước mặt không phải người thường, ngay tức thì thay đổi nét mặt chấp tay nói, tại hạ Liêu Thiên Hoa, đây là tiểu nữ Vịnh Kỳ, khuyển tử Vịnh Lân, ban nãy chỉ là hiểu lầm, thất lễ. Tiểu ca đúng là muốn đến Thánh Trí Sơn Cầu Tiên. Liêu Gia chính là một tu tiên gia tộc nhỏ khá có thế lực ở vùng phụ cận. Cặp trai gái của hắn đều đã tiến vào luyện khí kỳ, nhất là nữ nhi tuổi còn nhỏ đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 3, nàng còn gọi thiếu niên này là tiền bối, hẳn thiếu niên này cũng là tu sĩ, hơn nữa tu vi còn cao hơn nữ nhi của hắn. Thánh trí phái mấy hôm nay mở rộng cửa tuyển chọn tân đệ tử, thiếu niên trước mặt này xuất hiện ở đây, 9 phần 10 là vì chuyện này. Thiếu niên như không thấy thái độ cung kính của bọn họ, một câu cũng lười phản ứng, chuyên chú ngồi bên đống lửa. hoàn toàn xem ba kẻ kia như không khí mà đối đãi. Lưu Vịnh Lân Đại Thiếu Gia được chiều thành quen. Đã bao giờ có người ở trước mặt làm tàn như thế? Nhất là đối phương còn là một thiếu niên chỉ hơn mình vài tuổi, nhưng chưa kịp phát nộ với tên kia, đã bị mùi mùi Vịnh Kỳ nắm tay hắn, kéo dịch lại. Lưu Thiên Hoa cũng tức anh ách trong bụng, nhưng hắn dù sao cũng có chút khôn ngoan, từ thái độ của nữ nhi đã đoán được đối phương nhất định là người bọn hắn không thể trêu vào. Cho nên miễn cưỡng cũng có thể nhẫn nhịn. Một nhà ba người xin lỗi một tiếng rồi quay lại chỗ của mình, mắt thấy đã cách thiếu niên một đoạn khá xa, Lưu Thiên Hòa rốt cục nhìn không nổi nhỏ giọng hỏi nữ nhi. Tiểu ca kia có lai lịch gì? Tuy rằng đã cách khá xa, nhưng vì cẩn thận, hắn còn dè dặt lựa lời mà nói. Lưu Vịnh kỳ nhíu mày nói nhỏ, con cũng nhìn không thấu. Chương 5, ai là người của hắn? Lưu Vịnh lân gần như nhảy dựng lên, chúng ta vì sao phải ăn nói khép nép thế? Ta là luyện khí tầng 1, tiểu mụi ngươi là luyện khí tầng 3, chẳng lẽ còn sợ một hoàng mau tiểu tử? Đại ca giữ mồm. Cả tiểu mụi ta còn không nhìn thấu tu vi của hắn, ngươi nghĩ chúng ta tùy tiện đắc tội hắn, kết cục sẽ ra sao? Lưu Vịnh kỳ vội lên tiếng ngăn ca ca khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi là nói. Vì tiểu ca kia tu vi trên ngươi. liêu Thiên Hoa tuy sớm đã có dự cảm, nhưng nghe xong cũng không kém giật mình. liêu Gia có một vị trưởng bối là môn hạ của Thánh Trí Sơn, là trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Theo như lời vị trưởng bối kia nói, liêu Vịnh Kỳ chính là Thủy, một sông Linh căn tuổi chỉ vậy có thể có được tu vi luyện khí tầng thứ ba, đã là thiên tài. Thiếu niên vừa rồi nhìn chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, thế mà tu vi lại hơn nàng, không khỏi hơi gầy gớm. đại ca ngươi nghe tiểu mùi một câu chớ có trêu vào hắn bằng không hậu quả vị tất ngươi và ta có thể gánh chịu bởi vì liêu vịnh kỳ thiên phú cực cao được toàn gia tộc gởi gắm hy vọng lại từng đi theo vị trưởng bối trúc cơ kia tu luyện kiến thức uyên bác không phải những kẻ khác trong liêu gia có thể sánh bằng thành ra niên kỷ tuy nhỏ nhưng lời nói ra ngay cả phụ thân của nàng cũng nghe theo liêu vịnh lân trong lòng dù không phục cũng không dám thêm nhiều lời liêu vịnh kỳ cảnh cáo huynh trưởng xong Nghiêng đầu nhìn về phía đống lửa ở đằng xa, trong lòng tính toàn làm thế nào để kết giao với vị thiếu niên thiên phú nổi trội hơn mình kia. Chu chu cầm hai con thỏ đã rửa sạch trở về bên đống lửa, Liêu già ba người đã rút đi, thiếu niên đang hút lấy hút để từng ngụm canh, cũng không sợ nóng. Nàng tiện tay đem thịt thỏ xỏ vào vị sắt nướng trên lửa, tiếp đó lại bắt đầu lấy cái chén nhỏ, đem những quả dại mà nàng đặc biệt tìm thấy trên đường nghiền nát ra để làm gia vị. Rưới đều nước hoa quả lên thịt thỏ đã nướng hơi vàng. Hương thơm từng đợt ngào ngạt bay đi, cùng với tiếng dầu mỡ rơi trên lửa tí tách, chỉ khiến cho đám người lưu gia từ trên xuống dưới nhỏ nước miếng thèm thuồng. Lưu Vịnh Lân xé mạnh nửa con gà rừng nướng khét mà gia đình đưa tới, vừa khô lại vừa cứng, miệng đầy vị khô khét, không khỏi ước ao nói, tiểu nha đầu kia nướng cái gì, sao mà thơm thế. Thứ chu chu nướng không chỉ rất thơm, mùi vị còn rất ngon, hai người ở bên đóng lửa ăn no nê. thiếu niên vuốt cái bụng đã hơi căng tròn, nghĩ thầm mình đem chu chu theo bên người. Quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất. Lưu Vịnh Kỳ vẫn chú ý động tĩnh bên này, thấy chu chu một mình dọn dẹp chén bát đem tới bên khe suối để rửa, vội vàng đứng lên đi tới bên bờ suối giả bộ rửa tay, thuận tiện bắt chuyện với nàng. Tiểu Mùi Mùi, vừa nãy cha ta không làm ngươi sợ chứ? Lão nhân gia hắn chỉ ăn to nói lớn, chứ không có ác ý. Lưu Vịnh Kỳ cố nặng ra nụ cười thân thiện. Nga Chu Chu trong bụng còn đương vì mất đi một lượng bạc kia mà buồn bã. Vừa nãy vội vội vàng vàng, còn chưa kịp thỉnh giáo, không biết thiếu gia nhà ngươi cao tính đại danh. Lưu Vịnh Kỳ hỏi Hắn không phải chồng ta. Chu Chu không có dời đầu qua đáp trả một câu, nâng mắt lên thì thấy Lưu Vịnh Kỳ nét cười đã mất cùng với điệu bộ muốn cười cũng không cười nổi, tức thời hiểu ra. nguyên lai nhân gia nghĩ nàng là nha hoàng của ác nhân kia nàng tuy rằng không phải là mỹ nữ nhưng lớn lên mặt mũi cũng đâu giống nha hoàng nha chu chu bị đã kích trầm trọng cúi đầu xuống suối muốn soi lại mặt mình đáng tiếc nước suối chảy xiết cái gì cũng không thấy rõ vậy ngươi đi chung với hắn hẳn phải biết tên hắn chứ lưu vịnh kỳ vốn không quen giao tiếp với kẻ hạ đẳng nói đến mấy câu chu chu còn trưng ra cái kiểu đức hạnh chọc người này nữa Tính nhẫn nại của nàng gần như cạn sạch. Ví mà chu chu không cầm cái nồi trên tay, nhất định sẽ vò đầu bức tóc. Bởi vì nàng bỗng dưng phát giác, nàng không nhớ được thiếu niên tên họ là gì. Lúc mới vừa biết nhau, thiếu niên hình như từng nói qua, bất quá về sau bọn họ ở chung vẫn xưng nhau ta ngươi, bình thường nàng và thiếu niên đều ít giao du với bên ngoài, rất ít tiếp xúc với người lạ, dần dà lâu ngày, nàng đã quên luôn tên của thiếu niên. Ách! Ta không biết! chu chu chấp chấp mắt nhìn lưu vịnh kỳ trong bụng thầm oán đối phương vì sao phải khảo nghiệm trí nhớ của nàng lưu vịnh kỳ đâu thể tin lời nàng cho đây là thuận miệng từ chối nàng không tiếc hạ thấp thân phận cùng một nha đầu quê mùa nói chuyện không nghĩ tới cư nhiên bị ngàn lời cự tuyệt tức thời không khỏi bực mình giận dữ đứng dậy bỏ đi chờ cho nàng đi xa thiếu niên bỗng từ sau bụi cây bước tới gõ đầu chu chu một cái cười nói xem như ngươi thông mình nếu như ngươi dám ở sau lưng ta kể lung tung chuyện của ta với người lạ, xem ta có đạp ngươi văng xuống nước không? vừa rồi hắn phát hiện Lưu Vịnh kỳ chạy đến chỗ này, sợ nàng gây bất lợi cho Chu Chu, nên đã âm thầm đến xem. Chu Chu cười gượng hai tiếng, cúi đầu tiếp tục rửa nồi nhằm che giấu, một mặt len lén dịch ra đằng sau một chút, ngồi sống cách xa con suối một khoảng. Thiếu niên thấy mắt nàng chớp chớp, tâm niệm khẽ động, trong tức thì đã hiểu ra, liền nổi cơn thịnh nộ. Đưa tay véo lỗ tay nàng, từng chữ, từng chữ nguy hiểm nói, ngươi đừng nói với ta, ngươi không nhớ ta tên là gì. Chu chu buông nồi ra cố sức kêu lên, ngươi, ngươi trước kia rất lâu chỉ nói qua một lần, ta, ta làm sao mà nhớ. Lợn ngố. Trong đầu ngươi bộ toàn là đá. Tên của ta ngươi còn không nhớ, chết tiệt. Thiếu niên giận đến cực điểm càng ra sức vặn lỗ tai của nàng. Chu chu đau đến nước mắt lưng tròng. Hoa hoa vang xin nói, ta sau này sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ nhớ kỹ. Ngươi buông ra được không? Ngươi nghe rõ cho ta, dùng đầu heo của ngươi mà nhớ cho kỹ. Ta kêu là Duẩn. Tử. Chương. Thiếu niên kéo tai nàng lên, ở bên tai gầm nhẹ, gầm xong còn không quên véo thêm một cái nữa, hăm dọa nói, ngươi nếu dám quên nữa, ta liền nhéo rứt đầu heo của ngươi. Không dám không dám. khẳng định tuyệt đối tất nhiên không dám. Chu Chu rất thành thật chỉ tay lên trời thề. Hừ. Chu Chu dè dặt xoa xoa lỗ tai bị nhéo đến đỏ bừng của mình, quất ức nói, vậy sau này nếu người khác hỏi ta, ngươi là ai, ta phải đáp thế nào? Dưỡng Tử Chương tức giận nói, thì nói ngươi không biết là được. Buổi tối Chu Chu và Dưỡng Tử Chương cùng ngủ chung một lều, may mà lều đủ lớn, mệt mỏi cả ngày, Chu Chu không còn đủ sức để cự nự, xấu hổ. Cùng mình trong chăn, chui vào một góc, rất nhanh đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nửa đêm, bỗng nhiên truyền đến một tiếng la hét thê thương, làm tất cả mọi người trên sườn núi đều giật mình tỉnh giấc. Chu Chu mơ mơ màng màng mở mắt, đã thấy dũng tử chương ngồi thẳng dậy, ánh mắt thanh tĩnh trên mặt lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Làm sao vậy? Có sói? Hay là cọp? Chu Chu nhớ tới tiếng hét thảm thiết khi nãy Nghĩ ngay đến khả năng có người bị mảnh thú tập kích Dưỡng tử chương không trả lời Vén rèm lên Lôi chu chu ra khỏi lều Trên sườn núi Trên dưới liêu gia toàn bộ đã đứng chụm lại một chỗ Một nhà ba người liêu thiên hoa đứng ở giữa Sáu tên gia đình chỉ còn năm Mỗi người tay cầm binh khí đứng vây thành trận bên ngoài Liêu Vịnh Kỳ trông thấy dưỡng tử chương Tâm tình hơi thoáng buông lỏng một tí Khu vực Thánh Trí Sơn có hàng loạt tu sĩ qua lại Trước giờ chưa từng nghe đến có yêu thú hung mạnh khó lường gì, hiện trường chí ít có ba tu sĩ ở luyện khí kỳ, hẳn đã đủ để ứng phó với đại bộ phận tình huống. Chương 6, đều là cầm thú. Liêu Thiên Hoa cất cao giọng nói với Dũng Tử Chương, vừa nãy một gã gia đình của tại Hạ nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tiếng hát hẳn là do hắn phát ra. Dũng Tử Chương quệ oải gật đầu. chậm rãi đảo mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lướt tới chỗ người lưu gia ở hướng đông bắc, ngay lúc này, bụi cây đằng đó phát ra một trận tiếng động rào rào sao sạc, một cái bóng chỉ cao bằng nửa người bất thình lình phóng ra từ trong bụi cây. Ánh trăng đủ sáng để nhìn rõ, đó là một con hát vượng toàn thân đen kịt, trên đầu mọc ra một cặp sừng trâu cổ quái, kéo lê một cổ thi thể máy chảy đầm đìa. Chỉ vài bước đã phóng tới chỗ cách bọn họ hơn hai trượng, Nhìn phục sức trên người của thi thể thì đúng là gia đình lưu gia, trước ngực bị khoét sâu một lỗ, máu vẫn tuôn không ngừng, đại khái mới chết không lâu. Chu chu thình lình trông thấy người chết, bị dọa đến hồn vía lên mây, dưỡng tử chương nắng nắng tay nàng lường nàng một cái, tự như trách nàng nhát gan, chu chu bị hắn lường, không hiểu vì sao lại không thấy sợ nữa. Là tê giác hắc vượng, vượng đen sừng tê giác. Lưu Vịnh Kỳ Thất Thanh Kinh Hô Tê giác hát vượng là yêu thú khó đối phó nhất trong đám yêu thú cấp 1, khỏe mạnh. Hung hãn lại thích tập kích nhân loại, cấp bậc mặc dù thấp, nhưng tu sĩ luyện khí kỳ cấp thấp muốn đối phó cũng rất chật vật. Gây go nhất chính là, bọn chúng thường sẽ không hành động riêng rẽ, mỗi lần xuất hiện ít nhất phải có hơn hai con. Quả nhiên, rất nhanh từ trong bụi cây nhảy ra con thứ nhì, con thứ ba. Hát vượng mắc lộ hung quan thông thả áp sát người lưu gia. Tiếng gạo như tiếng sấm phát ra từ cổ họng. Lưu Vịnh Kỳ nhìn ba sát tinh này thầm kêu khổ, cắn răng quay đầu lại nói với Dưỡng Tử Chương, vị tiền bối này có thể cùng ta liên thủ đánh lui đám súc sinh đó không? Nếu như có thể giết một, hai con trong đó, thi thể tất thuộc về tiền bối. Dưới tình huống thế này, Hắc Vượng nhất định phải vượt qua doanh địa của người Lưu Gia trước, mới có thể tới đối phó với Dưỡng Tử Chương và Chu Chu. Dưỡng tử chương hoàn toàn có thể nhân lúc bọn họ đánh nhau với hắc vượng gần chết thì ra tay chiếm tiện nghi, dưỡng tử chương đối với người của Liêu Gia thái độ vẫn hết sức hờ hững, Lưu Vịnh Kỳ không nắm chắc được hắn có nguyện ý giúp bọn họ đối kháng với cường địch ngay từ đầu hay không. Gây go nhất chính là, người Liêu Gia trong lòng hiểu rõ, đám tây giác hắc vượng này 9 phần 10 là vì bọn hắn mà tới. Chiều hôm nay, bọn hắn ở trong một sơn động, tìm được hai bộ hài cốt của tê giác hát vượng, Cặp sừng trên đầu tê giác hát vượng có thể dùng để luyện dược lại có thể dùng để luyện khí. Huynh muội lưu gia vì tham sừng của hát vượng, nên cắt cả hai đôi sừng mang đi. Vốn tưởng thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại có thể dẫn tới ba con hung thú còn sống sờ sờ. Ba con hát vượng này, Lưu Vịnh Kỳ biết chính mình không đủ bản lãnh giết chúng, cho nên cứ mở miệng rộng rãi một chút mới cầu nổi dưỡng tử chương ra tay tương trợ. Được. Các ngươi bảo hộ nàng là được. Dưỡng tử chương đưa tay chỉ chỉ chu chu. Thời điểm trông thấy hát vượng, hắn đã có chút nóng lòng muốn thử rồi, đối thủ như vậy không dễ tìm, cố kỵ duy nhất của hắn chính là còn những con khác đương mai phục quanh đây thừa lúc hắn không chú ý tập kích chu chu, hiện tại đề nghị của Lưu Vịnh Kỳ vừa hợp ý hắn, hắn cũng không định cùng ai liên thủ, chỉ cần có người chiếu cố chu chu một lúc là được. Lưu Vịnh Kỳ hoan hỉ, vội vã nhau mắt ra hiệu với phụ thân, Lưu Thiên Hoa ngầm hiểu ý. cùng năm gia đinh lui về phía sau kéo luôn chu chu vào trong vòng bảo hộ lưu vịnh lân ở bên cạnh là điển hình của ngé con mới sinh chưa sợ chết nâng thành kim sắc trường thương lên nhắm tới con hát vượng trước mặt tính tấn công miệng gào lên cha vài con xuất sinh mà thôi người khoan vội đi hãy xem con đánh văn bọn chúng thế nào hắn vừa dứt lời trường thương đã bị hát vượng chạy tới đối diện chụp được dùng lực hất ra hắn ngay tại chỗ cả người lẫn thương bị hất văng sang một bên May mà hắn phản ứng xem như nhanh, lộn mình hai cái mới miễn cưỡng trụ vững, mặt mũi tái xanh. Hắc vượng trưởng thành còn chưa cao bằng Hắc hùng, gấu đen, Lưu Vịnh Lân có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ nhất, sức lực và gân cốt cường tráng hơn người thường mười phần. Không nghĩ tới, ở trước mặt bọn chúng, hoàn toàn chịu không nổi một kích. Lòng tin của hắn đã bị một kích cuồng mảnh này đánh tan thành mảnh nhỏ, nhìn Hắc vượng xông tới chỗ mình, chỉ có thể liên tục lùi về sau. Lưu Vịnh Kỳ đang gượng chống trả một con hát vượng khác, mắt thấy ca ca gặp nguy hiểm, gấp đến đổ mồ hôi lạnh, bất chấp những thứ khác, gạt bỏ đối thủ của mình, lách người chạy tới hỗ trợ. Dưỡng tử chương khinh bị liếc hai huynh muội một cái, không chút khách khí quát lên, lui ra. Huynh Mùi lưu thì chỉ thấy trước mắt hoa lên, dưỡng tử chương đã chắn ở trước mặt bọn họ. Tay nâng lên bổ súng đỉnh đầu của con hát vượng lao tới đầu tiên. Đôi tay của hắn chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên một giải lam quan, tia sáng lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn kéo dài ra ngoài chừng ba thước, giữa hư không tụ lại thành hình một thanh trường đao. Tê giác Hắc vượng thuộc loại yêu thú cấp một, chưa có linh trí, chỉ có thể lực và cơ thể dẻo dai vượt xa giả thú bình thường, mắt thấy lam quan đao hướng về phía mình, xuất phát từ bản năng sợ những thứ phát sáng, trực tiếp dùng thi thể tên gia Đinh tóm được che trước người, thế tấn công không giảm vẫn phóng tới chỗ dũng tử chương. Dưỡng tử chương không muốn tổn hại thi hài của người khác, nhíu lông mày, thể đao hạ xuống chuyển qua quét ngang bụng hát vượng, đồng thời đá một cước vào con hát vượng thứ nhì rượt kịp đằng sau đang tấn công tới. Ngao! Ngao! Quan ảnh lướt qua, máu tươi bắn ra, hai hát vượng trước sau kêu lên thảm thiết. Con hát vượng đi đầu tránh qua một bước, không ngờ bị trúng một lỗ vừa sâu lại vừa dài trên đùi. Con còn lại bị đá trúng vai gáy, bay ngược về phía sau, văng phải con thứ ba. Cả hai cùng té lăn xuống đất. Dưỡng tử chương ra tay một trận, ba con hát vượng chỉ còn cảnh chịu đòn. Hát vượng nổi cơn xung thiên. Lớn tiếng kêu gào, chim chóc chung quanh hoảng hốt bay loạn cả lên. Ba người lưu gia và năm gã gia đình quan chiến, trông thấy uy thế của hắn, đều giật nảy người, phụ tử Liêu Thị lại càng thêm mừng vì trước đó nghe theo Liêu Vịnh Kỳ nói, không có mạo phạm sát tin này, bằng không bọn họ thật thảm không sao tả xiết. Chu chu nhìn cũng hiểu vài con hát vượng này không làm gì được dưỡng tử chương, nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy tâm thần bất an, tự như sau lưng có nguy hiểm gì đó đang chờ nàng. Nàng từ từ xoay đầu lại coi thử, bụi cây cách khe suối không xa hình như đang động đậy, nàng không cần nghĩ ngợi hét lên, cẩn thận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cạnh khe suối phát ra một tiếng gầm dữ dội. hai bóng đen từ phía sau thình lình phóng tới chỗ người liêu gia đang tụ tập vẫn còn hai con tê giác hát vượng nữa những người khác bị tiếng hét hoảng hốt của chu chu dọa cho một trận từng người một giơ binh khí lên chống trả kết quả hai con hát vượng nhìn cũng không thèm nhìn cánh tay dài dơ ngang gạt phăng hai tên gia đình đang đứng che trước mặt ra ngoài cả hai miệng mũi đổ máu yếu ớt rơi xuống đất thấy là không sống nổi bởi vì chu chu ý thức được sớm nên khi hát vượng bắt đầu lao tới Nàng đã chạy đi được vài bước, phụ tử Lưu Thị muộn một lúc. Hắc vượng đã nhào tới trước mặt, Lưu Thiên Hoa dứt khoát sô tên gia đình bên người ra chặn Hắc vượng lại, mình thì kéo theo nhi tử quay đầu bỏ chạy. Chân của Hắc vượng đạp xuống một nhịp, gia đình đáng thương kia đầu vỡ ra tại chỗ. Bất quá, chỉ một nhịp như thế cũng đủ cho Lưu Thiên Hoa tạm thời tránh được đại nạn. Lưu Vịnh Kỳ vội vàng quay lại ngăn cản một trong hai con Hắc vượng đó. Con còn lại vẫn như cũ đuổi theo phụ tử liêu thị không tha, trên người bọn họ có mùi giống với mùi trong hang động của tê giác hát vượng, mấy con hát vượng sao chịu buông tha. Hai phụ tử thân cao chân dài. chớp mắt đã vượt qua chu chu, giữa lúc nguy cấp lưu vịnh kỳ tâm niệm khẽ động, tiện tay đẩy chu chu về phía sau, ý muốn dùng nàng cản con hát vượng đang truy cùng đuổi tận lại. Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ hành động này có thể đắc tội với dưỡng tử chương hay không. Cho dù nghĩ dưỡng tử chương có thể không vui, cũng cảm thấy không có vấn đề gì chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàng thấp hèn, chết thì cứ chết. Ban nãy, không phải phụ thân của hắn cũng dùng tên gia đình để chặn chân hát vượng sao. Cùng lắm thì bọn hắn bồi thường một kiện, nửa kiện pháp khí hay đang được là được rồi. Chu chu không nghĩ tới hắn lại có thể nham hiểm, bị ổi đến vậy, muốn tránh cũng đã tránh không khỏi, chỉ kịp hét thảm rồi ngửa đầu ngã về phía sau. chương 7, sợ bóng sợ gió và đột phá. Nàng rõ ràng cảm giác mình đã đâm vào một cơ thể đầy lông, thô rát, mang theo mùi tanh ôi của thịt sống, bất quá công kích trí mạng và đau nhức giống như trong tưởng tượng còn chưa xuất hiện, nàng kinh hoàng không hiểu ngẩng đầu lên, dưỡng tử chương vẻ mặt lạnh lùng đứng ở trước mặt nàng, làm sắc quang đao trên tay so với trước hình như sáng hơn một phần, vạt áo đằng trước nhuộm đầy máu tươi. Chu chu ngay người một lúc xoay đầu lại nhìn, Bị dọa đến nhảy dựng lên hát vượng ban nãy còn mặt mũi hung tợn, giờ đây đã mất đi nửa đầu nằm thẳng đờ dưới thân nàng. Mùi tanh của não và máu tươi sọc vào trong mũi. Là dưỡng tử chương kịp thời chạy tới cứu nàng. Chu chu vừa hoảng vừa buồn nôn một mặt lồng cầm bò dậy, một mặt mặt mũi tái xanh bụng miệng buồn nôn Dưỡng tử chương khi nãy nghe tiếng chu chu hét lên lần đầu, trong lòng đã biết không ổn, bỏ lại ba con hát vượng, xoay ngươi chạy về bên này. Vừa vặn nhìn trọn cảnh Lưu Vịnh lân đẩy chu chu về phía hát vượng, trong lúc nguy cấp hắn thấy có thứ gì trong thân nổ tung ra, trong nháy mắt cả người hình như uyển chuyển hơn rất nhiều, tốc độ không chỉ nhanh gấp đôi lúc bình thường, uy lực nhanh chóng và mạnh mẽ của một đao kia cả hắn cũng rất ngoài dự đoán. Bốn con hát vượng khác trông thấy dưỡng tử chương đại hiển thần uy, lá gan đều bị dọa muốn rớt ra, không cố vì đồng bạn báo cừu, trái lại xoay đầu chạy đi. Dưỡng tử chương trong bụng cũng giật mình, Chợt minh bạch tu vi của mình trong lúc chỉ mành treo chung lại tiến thêm một cấp. Nhất thời vừa mừng vừa sợ, nhưng lúc này quan trọng nhất nên nhanh chóng tĩnh tâm nhập định để ổn định cảnh giới, bốn con hát vượng chạy đi ngược lại cũng đỡ phiền, mấy tên lưu gia này lại không phải dễ chọc, mình nếu như muốn miễn cưỡng một hơi cùng với bọn chúng đồng thủ, sợ rằng sẽ tổn hại căn cơ. Lưu Vịnh Kỳ cũng chứng kiến một màn đại ca mình xô chu chu về phía hắc vượng, loại chuyện này đặt ở bình thường nàng chẳng nghĩ là sai. Nhưng nhìn thấy dũng tử chương lòng như lửa đốt quay lại cứu chu chu, hiển nhiên khá lưu tâm đến tiểu nha đầu này. Trước, hắn đã từng nói rõ muốn bọn họ bảo vệ chu chu, xem là điều kiện để thay bọn họ chống lại tây giác hắc vượng. Bọn họ không chỉ thất ước, còn tự tay đẩy chu chu vào hiểm cảnh, nói như thế nào cũng là bọn họ không đúng, thật không dễ xử. Lý Lưu Vĩnh Hoa cũng đồng dạng âm thầm kêu hỏng bét, kiến thức của hắn đối với tu tiên đạo không nhiều. Nhưng mà nhìn một đau uy mãnh phi thường của dũng tử chương hồi nãy, xem ra đánh nhau với ba con hát vượng trước đó, cương nhiên còn chưa xuất hết lực, một nhân vật lợi hại như vậy mà mình cứ không may đắc tội. Hắn cùng với nữ nhi nhìn nhau, khạt khạt giọng nói, lúc nãy khuyễn tử trong lúc nguy cấp không có tâm, khiến tiểu cô nương đây bị sợ hãi, vạn mong tiểu ca đừng trách. Cúc! Dũng tử chương trong bụng hận không thể khiến bọn họ biến đi cho nhanh, mở miệng không chút khách khí. nếu như để bọn họ phát giác ra tình trạng của hắn, thật sự rất phiền. Ba kẻ lưu thị nhìn nhau, khiếp sợ hắn vừa rồi xuất thủ uy thế tàn nhẫn. Không dám nhiều lời, cũng không quản thi thể gia đình trên mặt đất, cả doanh địa cũng không dám thu thập đã vội vã bỏ đi. Ba kẻ tâm thần không yên chạy xong một đoạn, lưu vịnh lân rốt cục nhìn không nổi hừ hừ từng trận nói, đợi đến thánh trí phái xong, xem ngươi còn kiêu ngạo. Một vị thúc tổ, ông chú, Nhà hắn chính là Trúc Cơ, hậu kỳ đệ tử của Thánh Trí Phái, trong môn phái cũng có vài phần thế lực, đợi đến kết đăng liền có thể thăng chức làm trưởng lão, có chỗ dựa vững chắc như vậy, hắn tự thấy mình có quyền kiêu căng. Lưu Vịnh Kỳ liếc mắt nhìn hắn, miễn cưỡng cười nói, đại ca. Thúc Tổ từng nói tư chất của ta hơn người, nhưng ngày nay Tu Vi của ta cũng chỉ ở luyện khí, tầng thứ ba, người mới vừa rồi, niên kỷ cùng ta khác không bao nhiêu, Tu Vi đoán chừng ít nhất phải từ luyện khí. Tầng thứ sáu trở lên, tư chất chỉ sợ càng hơn ta, tới thánh trí phái rồi chắc chắn sẽ được sư trưởng coi trọng, tốc độ luyện tới trúc cơ chỉ sợ so với ta và ngươi càng nhanh hơn, chúng ta tội gì kết thù với cựu gia như vậy. Lưu Vịnh lân trong bụng hiểu rõ mùi mùi nói có lý, nhưng mặt mũi kéo không xuống nổi, ông ông nói, nói đi nói lại, ngươi trách ta đắc tội với tên kia. Lưu Vịnh kỳ bất đắc dĩ nói, việc đã tới nước này. Còn cách hay không cách cái gì, nói gọn lại. Ngày sau chúng ta gặp lại hắn, đại ca người tránh được phải tránh, đừng nóng vội đùng chạm tới hắn. Liêu Thiên Hoa cũng gật đầu tán thành, Liêu Vịnh lân hư một tiếng không thèm nói chuyện. Liêu Vịnh kỳ thầm lắc đầu, đại ca này của nàng tư chất bình thường, còn không bằng nghe theo nàng nói, an an ổn ổn làm một thế gia đại thiếu gian trong thế tục, con đường trường sinh trước giờ cường giả vi tôn, tính cách của hắn, nói không chừng gây ra tai họa gì, không công ngược lại còn bù thêm cái mạng. Dưỡng tử chương ở đằng kia ngưng thần lắng nghe động tĩnh của ba tên lưu gia Xác định bọn họ đã đi xa Cũng lo không nổi chuyện khác Ném lại một câu không được đi đâu Ngồi khoanh chân ngay tại chỗ Dẫn dắt linh khí trong cơ thể vận hành nhằm ổn định cảnh giới Khi hắn mở mắt ra đã là một canh giờ sau chu chu thấy dưỡng tử chương sau khi giết hát vượng Quát đuổi người lưu gia thì ngồi mãi một chỗ không nhúc nhích Nàng không rõ cho lắm đã xảy ra chuyện gì Nhưng mà lờ mờ cảm thấy hiện tại không thể đến quấy rầy hắn. Lưu thị một nhà đi rồi nàng không ngừng mừng thầm, nàng sợ hát vượng đi rồi quay lại, càng sợ lưu thị một nhà phát hiện dị trạng của dưỡng tử chương trở về gây bất lợi cho bọn họ. Vì vậy nhịn nôn, nhìn sợ nhạc thanh đại đao từ trong tay của một gã gia đình đã chết lên, canh giữ ở bên cạnh. Lúc này, thấy hắn thần thanh khí sản khôi phục lại như thường, rốt cục thả lỏng tâm tình khóc qua một tiếng. chu chu lá gan bé bao nhiêu dưỡng tử chương rõ ràng nhất thấy bộ dạng nàng buồn bã sợ hãi cầm thanh đao ngồi canh bên cạnh hắn trong lòng vừa ấm áp vừa mắc cười đưa tay gõ một cái lên đầu nàng nói được rồi được rồi không còn việc gì đừng khóc nữa nhìn ngươi bẩn như thế xấu muốn chết nhanh lấy nước rửa đi lúc này cách bình minh còn hẳn một đoạn chu chu nhìn bụi cây đen mù mù bên cạnh con suối lau nước mắt nói quái vật có thể trở lại không ta ở gần đó canh cho ngươi là được rồi Dưỡng tử chương lúc tâm tình khoan khoái đối xử với chu chu cũng không tệ chu chu từ trong tay nải của mình lấy quần áo ra tráng lá gan đi tới bên con suối nhỏ tắm rửa một trận thay y phục xong xuôi dưỡng tử chương đã thu dọn xong chiến trường trên mặt đất không còn nửa điểm xác và máu chu chu rất muốn hỏi hắn làm sao hay vậy nhưng có chút sợ ta cũng đi tắm rửa ngươi không được nhìn lén Dưỡng tử chương quăng lại một câu liền chạy đi chu chu vừa tức vừa hận lẩm bẩm nói ai thích nhìn ngươi không biết xấu hổ con mắt đảo qua nhìn thấy doanh địa người liêu gia chưa kịp thu thập ở đằng trước chu chu tức thời hai mắt sáng trưng người liêu gia hại nàng bị hoảng sợ một phen phải nên đền chút gì đó cho nàng khi dưỡng tử chương trở về trướng bồng của liêu gia đã bị chu chu lật ngược lên hắn đối với hành vi dung tục tham lam món lợi nhỏ của chu chu mạnh mẽ lên án một phen đám người lưu gia đó ngoài bạc ra còn có thể có cái quái gì tốt chứ nhưng chu chu thấy bạc hai mắt lại sáng rỡ thật là chưa từng trải sự đời ngươi nói chiếc vòng trên tay ta có thể cất rất nhiều thứ làm thế nào để cất chu chu kéo hắn lại nịnh nọc hỏi ngươi còn không biết ta làm sao biết Dũng Tử Chương chán ghét Liếc nhìn chiến lợi phẩm của Chu Chu hơn một nén bạc, vài trang sức đá quý, mấy thứ này ở trong thế tục thì đáng giá, tới thánh trí phái rồi căn bản chẳng đáng là gì. "Vậy, vậy trước bỏ vào trong nhẫn của ngươi được không?" Chu Chu này nỉ nói. Chương 8: Trừ phi ngươi còn ác hơn hắn. Dưỡng Tử Chương nghĩ Chu Chu dọc đường đi cũng coi như nghe lời. đêm nay còn bị kinh hãi, cuối cùng gắn gượng thu bạc, trang sức và sọc trúc của chu chu vào trong nhẫn. nếu để cho người khác biết được hắn dùng pháp khí bảo bối cao cấp như nhẫn trữ vật đựng mấy thứ hàng nát này, đoán không chừng phải đấm ngực dầm chân, mắng hắn không được phá của. thu thập xong, sắc trời cũng sáng dần. tu vi của dưỡng tử chương vừa thăng cấp nên tinh thần phấn chấn, một lòng muốn mau đi tới thánh trí phái. lôi chu chu tiếp tục lên đường, trước khi xuất phát đặc biệt dặn dò chuyện nhẫn và vòng tay. Ngươi không nên nhắc với bất luận kẻ nào, bằng không có thể rước lấy phiền phức. Nhẫn trữ vật, vòng trữ vật là những vật mà trúc cơ tu sĩ bình thường đều không dám mơ ước, dưỡng tử chương hiện tại chỉ mới là tu sĩ đột phá luyện khí kỳ tầng thứ bảy, chu chu càng chỉ là người thường, dùng những thứ này rất dễ khiến người dòm nó. Nga Chu chu gật đầu, tiền tài không thể lộ ngoài thân, đạo lý này nạn hiểu được. Hai người xuất phát không bao lâu, chu chu đã cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, Nàng chỉ ngủ tới nửa đêm, còn bị kinh hoảng một phen, hiện tại bớt căng thẳng lại quệ oải hẳn lên. Bước bắp bước bên càng đi càng chậm, mơ mơ màng màng đá trúng một đoạn rễ cây trồi lên xém chút nửa té như chó gầm buồn. Dưỡng tử chương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, bực bội nói, lợn ngố, ngươi đi như vậy, chưa tới thánh trí phái đã ngã chết rồi. Quên đi! Hôm nay thiếu gia ta hy sinh một chút, cổng ngươi đi vậy. Dũng Tử Chương ngồi sổng xuống ý bảo Chu Chu nằm lên lưng hắn. Chu Chu bị hắn ức hiếp triết quen, không nghĩ tới hôm nay tự nhiên được hắn săn sóc như vậy, mãi tới khi Dũng Tử Chương cổng nàng đi được một đoạn vẫn còn thụ sủng nhược kinh, chưa kịp hoàn hồn. Công lực của Dũng Tử Chương đại tiến. Tốc độ đi lại uyển chuyển nên đi cũng nhanh hơn rất nhiều, gần tới trưa, đã sớm đến trước cửa thánh trí phái. Đền thờ bằng bạch ngọc to lớn, cao vút chạm mây, đứng sừng sững trước mắt. Đứng ở trước cửa ngửa mặt trông tới đằng trước chỉ thấy rằng rặng mây ngũ sắc, tấm bản bằng Thúy Ngọc khắc ba chữ thánh trí phái thật lớn như ẩn như hiện, phản phất như có tiếng nhạc từ nơi đâu truyền đến, con đường đất dưới chân biến thành bậc thang lát bạch ngọc có hoa văn xanh sáng bóng, quang ảnh chập chờn như có thể soi rõ mặt người. Nhìn lên hướng đền thờ trên núi, là lầu vũ kéo dài. Kéo dài vô cùng to lớn, ngói xanh tường trắng, thấp thoáng trong mây như tiên cung quỳnh điện, đẹp không sao tả xiết. trước cửa tụ tập không ít hài đồng và nam nữ thiếu niên xếp thành hàng dài chừng 10 trường, còn có xu hướng kéo mãi không dừng. Nhân số tuy nhiều, nhưng bọn họ từng người nét mặt đều khẩn trương, tự như không có tâm tình nói chuyện, nên tạo thành một mảng im ắng, trang nghiêm. Cách mỗi một lúc sẽ có hai tiểu đạo đồng dẫn 50 người đến bái sư tiến vào đại điện trong sơn môn làm khảo nghiệm. Tuyệt đại đa số không lâu sau lại ủ rũ bị dẫn trở ra. Đoán chừng là tư chất không đủ tiêu chuẩn nên bị loại bỏ. Dưỡng tử chương đang lúc tập trung tinh thần quan sát hoàn cảnh, bỗng nhiên thấy lành lành trên gáy, hắn ngơ ngác nghiêng đầu qua nhìn, hóa ra là chu chu nằm ở trên bả vai hắn ngủ đến hăng say, nước miếng nhỏ thành giọt trên cổ của hắn. Cảm giác khẩn trương, kích động tràn đầy gì đó của hắn nhất thời bị đánh văng lên chín tầng mây, hai tay buông lỏng, chu chu té thẳng xuống đất. Chu chu đang say mộng đẹp, cả người đột nhiên chấn động, cái mông hung hăng nịnh lên sàn nhà bằng ngọc thạch đầu đến nỗi nàng phát hoảng kêu ôi một tiếng một tiếng kinh hô đột ngột này đã dẫn tới vô số ánh mắt dưỡng tử chương thấy bộ dạng chu chu mắt nước mắt lưng trọng ngồi dưới đất vẽ mặt ngơ ngác nhất thời một bụng đầy oán niệm chỉ tiết trèn sắt không thành duỗi tay kéo nàng từ dưới đất lên lôi nàng đi tới cuối hàng chu chu mơ mơ hồ hồ căn bản không biết chuyện gì xảy ra bất quá dưỡng tử chương trước giờ ức hiếp trêu gẹo nàng không cần lý do Nàng không thể làm gì khác hơn đành lau khô nước mắt thành thành thật thật cho hắn nắm đi Người xếp hàng trước cửa tuy rất nhiều Nhưng tốc độ tiến lên khá nhanh Không tới nửa canh giờ Đã đến phiên dưỡng tử chương và chu chu Hai người đi theo một đội 50 người vượt qua sơn môn tiến vào bên trong đại diện Trên điện ngồi tổng cộng năm lão giả râu dài Thân mặt lam y Trước mặt mỗi người đặt một khối đá lớn Cao tới thắt lưng Bên sườn đại điện đứng 7 8 thiếu niên nam nữ Mỗi người đều thần tình hân hoan, mặt đầy vẻ đắc chí, hẳn là người may mắn đã vượt qua khảo nghiệm. Hai huynh mùi Liêu Gia không ngờ cũng nằm trong đó, hai người cũng nhìn thấy Duẩn Tử Chương và Chu Chu, Liêu Vịnh lân mất tự nhiên xoay mặt đi giả bộ không gặp, Liêu Vịnh kỳ thấy Chu Chu đứng đằng sau Duẩn Tử Chương cũng dự tính kiểm tra linh căng, thì có hơi kỳ quái, nàng một tiểu nha hoàng quê mùa tới xem náo nhiệt làm gì. Chẳng qua. Nàng đối với Duẩn Tử Chương lòng còn kiên kỵ, bụng tuy không cho là đúng nhưng nét mặt vẫn khách khách khí khí hướng bọn họ gật đầu chào hỏi dưỡng tử chương chỉ vờ như không thấy chu chu biết đối phương căn bản không đặt mình trong mắt nên cũng đồng dạng không đặt đối phương trong mắt học dưỡng tử chương đứng thẳng lưng lên nàng nhát gan sợ ác không sai nhưng trừ phi đối phương so với duẩn tử chương còn ác hơn bằng không nàng căn bản không sợ duẩn tử chương tính tình nóng nảy thích vên mặt hất hàm lên sai khiến nàng không sai Nhưng lại có một ưu điểm rất lớn, đó chính là bao che khuyết điểm. Bản thân hắn bắt nạt Chu Chu thì không sao. Người khác nếu dám động tới Chu Chu, hắn nhất định sẽ đánh đối phương thành đầu heo. Chính bởi vì một điểm này, cho nên Chu Chu mới bằng lòng ngoan ngoãn, mặc cho hắn sai bảo, ức hiếp bị một người sai bảo, ức hiếp, dù sao vẫn tốt hơn so với bất kỳ ai cũng sai bảo, ức hiếp nàng được. Ngày trước, Trong thôn thường có mấy thằng nhóc du côn đuổi theo kêu nàng xuống nha đầu, nhàn rỗi vô sự đều trêu chọc nàng, từ khi Duẩn tử chương xuất hiện, chỉ dùng một quyền đánh tên du côn cầm đầu gây rối từ đầu thôn văn tới cuối thôn, thế giới đã triệt để an tỉnh hài hòa. Nàng ở trong thôn đi ngang đi dọc cũng không có người dám tới khiêu khích. Từ đó về sau, chu chu sâu sắc hiểu rõ, cáo mượn oai hùng là kỹ năng thiết yếu mà ở nhà hay đi xa đều cần đến. Hai người đạo đồng dẫn bọn họ vào cửa chia 50 người bọn họ ra làm hai đội, từng đội đứng trước mặt từng lão giả, theo thứ tự dùng tay chạm lên khối đá, tuyệt đại đa số người ấn lên, khối đá kia đều không chút phản ứng, ngẫu nhiên có một, hai người lúc chạm tới, trên mặt đá có thể hiện lên vài loại màu sắc khác nhau, bất quá đều vô cùng mờ nhạt. Lão giả vẽ mặt dững dưng, không kích động cũng chẳng thất vọng. Dũng tử chương vừa nhìn đã biết đó là tìm linh thạch dùng để kiểm tra linh căng. Chỉ có người trời sinh có linh căng chạm vào, đã mới căn cứ vào thuộc tính linh căn của hắn mà hiện lên màu sắc. Chủng loại màu càng ít, chứng tỏ chủng loại linh căng trên người hắn càng ít, tư chất cũng càng cao. Mà độ sáng của màu sắc liên quan đến chất lượng của linh căng, càng là linh căng tinh thuần, ưu việt, màu sắc trên đá sẽ càng sáng rực. Một người trên người có ba loại linh căng, tức là tu đạo giả tư chất bình thường, vượt quá ba loại, tư chất thấp kém có cũng bằng không. Nếu chỉ có hai loại linh căn, tức là tư chất tốt hơn, chỉ có một loại linh căng mà nói, đó chính là lương tài mỹ chất ngàn năm khó gặp. Là tuyệt đỉnh thiên tài mà tất cả môn phái tu tiên đều mơ ước. Loại tìm linh thạch này dũng tử chương lúc còn rất nhỏ đã từng thấy qua, chu chu mở to mắt nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi, khối đá này để kiểm tra linh căng. Dũng tử chương gật đầu nói khẽ, xem ra ngươi còn chưa có ngốc đến triệt để. Trong lúc nói chuyện, Tám người xếp phía trước bọn họ đều đã kiểm tra xong, đến phiên dưỡng tử chương rồi. Chương 9, Thiên Tài Dưỡng tử chương vẽ mặt bình tĩnh bước lên phía trước, hai tay đặt bình thường lên trên tiệm linh thạch. Câu chuyện khiến người kinh dị đã xảy ra, tìm linh thạch hầu như cùng lúc biến thành một khối bạch ngọc, màu sắc ôn hòa của bạch ngọc nhanh chóng đổi sang trắng noảng, trong vắt như băng tuyết. Hào quang tuyết trắng càng lúc càng sáng rọi, khiến người lóe mắt, cả tòa đại điện bị nhuộm thành một mảnh trắng xóa, hàng khí tản ra từng sợi từng sợi, trên điện mọi người bất giác lạnh run. Không chỉ những thiếu niên đang làm khảo nghiệm, mấy lão giả chủ trì khảo nghiệm của Thánh Trí Phái cũng từng người mở to hai mắt. Nhìn dưỡng tử chương đến ngẩn người. Đơn Linh Căng Là biến dị băng hệ Đơn Linh Căng Trời ạ! Không biết lão giả nào hét lên một tiếng kinh hãi đầu tiên, bầu không khí trên điện trong tức thời trở nên hết sức trang nghiêm. Lão giả ngồi đối diện, cách dưỡng tử chương bởi tiệm linh thạch, đã bừng tỉnh lại, mặt cười rạng rỡ đưa tay kéo dưỡng tử chương nói, ta là Kim Vạn Lượng, là trúc cơ đệ tử của Mùi Viễn Phong, ngươi tạm thời theo ta đi. Lẽ ra, Kim Vạn Lượng vô luận tuổi tác hay tu vi đều là tiền bối, nhưng người trước mặt này, chỉ cần được nguyên anh tổ sư và trưởng môn, trưởng lão xác nhận. Trở thành nội môn tinh anh đệ tử chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, tiền độ mai sau bất khả hạn lượng, đến khi đó, hắn còn phải dựa vào người này dìu dắt nữa, thành ra, khách khí một chút không sao. Mấy lão giả còn lại nghe hắn nói xong đều cực kỳ hâm mộ, tìm được loại đệ tử tư chất hơn người này, đối với sư môn nhất định mang tới lợi lớn, thật sự tiện nghi cho thằng già kia, quả là vận cứt chó. dưỡng Tử Chương đã sớm biết sẽ có kết quả này. Nhiều năm trước hắn ở trong gia tộc đã từng dùng qua loại tiền linh thạch tương tự như vậy để nghiệm chứng tư chất linh căn của mình. Vốn tưởng nhờ đó có thể thay đổi tình cảnh bi thảm của hắn và mẫu thân, không ngờ lại dẫn đến tai ương ngập đầu. Hôm nay, lần thứ nhì nhìn thấy tình cảnh tương tự như xưa, ngực hắn ngoại trừ cảm khái và ngán ngẩn, đích thực không có các loại tình tự kinh hỷ hay đắc ý khác. Huynh mùi Liêu Gia nhìn thấy một màn này, run run nhìn nhau, sắc mặt của Liêu Vịnh Lân là khó coi nhất. Đơn linh căn thông thường chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại, tư chất như vậy đã là cực kỳ hiếm. Mà trong đó, lôi, phong, băng linh căng, do kim, mộc, thủy phân biệt biến dị mà thành càng là hiếm trong hiếm. Chỉ cần tìm được phương pháp tu luyện phù hợp, tốc độ tu luyện so với người có đơn linh căng bình thường thậm chí còn nhanh hơn 10 lần. Đối diện với kích động của chúng nhân, dưỡng tử chương lặng lẽ rút hai tay về, chỉ chỉ chu chu ở đằng sau nói. Còn một người nữa, đợi nàng qua luôn khảo nghiệm, bọn ta cùng theo ngươi. Kim vạn lượng không nghĩ tới hắn sẽ lại phản ứng như vậy, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát chu chu dáng vẻ đần độn, quê mùa phía sau hắn, không khỏi nhíu mày, không phải gã trong mặt bắt hình dông, nhưng mà, người có linh căng đều như nhau, mặt mũi thanh tú, linh khí bức người. Thiếu nữ trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống mầm non tư chất hơn người, cũng không biết thiếu niên băng hệ đơn linh căn này vì sao phải phí thời gian cho nàng. Bất quá việc này chỉ là nhất tay chi lao, nên kim vạn lượng cũng không nhiều lời, vẫy vẫy tay ý bảo Chu Chu tiến tới. Chu Chu học theo động tác của dưỡng tử chương, đem hai tay đặt lên khối đá. Một lát sau, một lát sau nữa. Tiếp đó. Không gì phát sinh. Trải qua thiết bị uy tín kiểm tra, Chu Chu đích xác là người bình thường không có linh căn Kết quả như vậy nằm trong dự liệu của mọi người, duy chỉ ngoài dự đoán của dưỡng tử chương. Làm sao có thể? Dưỡng tử chương chưa chết tâm, gõ gõ khối tìm linh thạch, lại nói với lão giả đã làm khảo nghiệm cho hai người bọn hắn, ngươi nhìn kỹ nàng xem, nàng đâu thể nào không có linh căng hả? Kim vạn lượng như kim cương hai trượng, sợ không tới đầu, thầm nghĩ, lấy đức hạnh này của nàng, có linh căng mới là lạ đó. Kim cương hai trượng chỉ tượng là hán kim cương cao hai thước trong chùa. hiển nhiên, mọi người vô pháp đưa tay chạm tới đỉnh đầu của pho tượng đồ sộ này, cho nên thành ngữ kim cương hai trượng, sờ không tới đầu, được dùng để ví von tình huống khó hiểu, căn nguyên không rõ ràng. Ngoài ra cũng có ý là không lý giải được chuyện trong đầu của kẻ khác. nguồn baidu.com bốn lão giả còn lại nhìn thấy một màn này, trong bụng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, đầu có nhiều đệ tử tư chất tốt như vậy a, còn để cho kim vạn lượng tóm hết, đụng trúng một người đã là quá may rồi. Dưỡng Tử Chương vẫn chưa từ bỏ ý định, đang muốn bảo người ta dùng biện pháp khác thử lại xem, bỗng nhiên nghe phía ngoài cửa đại điện có người lớn tiếng nói, vừa nãy ở đây phát ra bạch quang bắn lên trời là sao vậy? Thanh âm mang theo uy nghiêm cùng với vui sướng kèm theo sốt ruột không kìm nén được. Mọi người thay nhau quay đầu lại nhìn, người đến chính là trưởng môn thánh trí phái, đứng bên hắn là trưởng lão các phong, thậm chí có cả một nguyên anh tổ sư cũng ở trong đó. Bọn họ vừa rồi trông từ xa thấy bên đại điện lóe lên bạch quan chói mắt, liền biết trong lúc khảo nghiệm Linh Căng đã tìm thấy một mầm non thiên tài hiếm có, lập tức không quản thân phận, tranh nhau chạy tới, cướp người. Đây là đại sự của Thánh Trí Phái, thậm chí còn liên hệ tới việc chấn hưng của các phong trong Phái, bọn họ không thể khinh suất Đệ tử tư chất tốt vừa hiếm lại vừa quý, tới trễ bị người ta đoạt được. Khóc cũng không khóc nổi. Những người mới tới này tùy tiện một người tu vi cũng ngoài kết đan kỵ, mọi người trên điện tức thời cảm thấy áp lực dữ dội, không ít thiếu niên vừa làm xong khảo nghiệm còn chưa kịp rời đi thậm chí chịu không nổi quỳ rạp xuống đất, trong phòng nhất thời một trận hỗn loạn. Dưỡng tử chương tuy rằng miễn cưỡng đứng thẳng được, nhưng cũng cảm thấy hô hấp không thông, ngay cả giơ ngón tay cũng vạn phần gian nan Nguyên Anh Tổ sư, trưởng môn, trưởng lão của Thánh Trí phái thấy tình hình này, tức thời tỉnh ngộ đều tự thu lại áp lực trên người mình. Không ai chú ý tới. Chu Chu một tiểu cô nương không có bất luận căn cơ tu vi gì, lại không có linh căng, đối mặt với đông đảo cao thủ của thánh trí phái, vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Kim Vạn Lượng thấy ngay cả Nguyên Anh Tổ Sư cũng tới, trong lòng biết đây là cơ hội tốt để xuất đầu lộ diện, vội và thỉnh mọi người đến hậu điện, lại tự mình dẫn Duẩn Tử Chương đi bái kiến. Dưỡng Tử Chương vẫn lo lắng tới vấn đề tư chất của Chu Chu, cầm tay nạn kéo theo. Kim vạn lượng bậm bậm môi, cuối cùng cũng không nói gì. Chưởng môn thánh trí phái tên là Phù Ngọc, là một trung niên 34 tuổi nhìn văn vẻ lịch sự. Thân hình hơi béo, mặt mũi hiền lành, tươi cười đánh giá dưỡng tử chương, nói với Kim vạn lượng, đây chính là hài tử ở tiền điện tra tra có băng linh căng. Kim vạn lượng không lưng đáp, đúng. Phù Ngọc đứng lên, đi tới trước mặt dưỡng tử chương ôn hòa nói, đưa tay ra, thả lỏng thân thể. Người tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dưỡng Tử Chương, 19 tuổi. Dưỡng Tử Chương nghe theo giơ tay phải ra. Phù Ngọc bắt lấy cổ tay hắn, đưa linh khí chậm rãi di chuyển theo kinh mạch của hắn, linh khí mỗi một lần đi tới một nơi, thần sắc của ông lại càng thêm hòa ái một phần. Qua hết một lúc, Phù Ngọc mới mới thu hồi linh khí. Buông tay ra nói, tốt, tốt. Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi luyện khí tầng thứ bảy. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, sư phụ trước của ngươi là ai? Vãn bối không môn không phái, công pháp tập theo một quyển bí tịch mà gia mẫu lưu lại. Dưỡng tử chương đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Tư nhiên vô sự tự thông. Hiếm có, thật hiếm có. Phu Ngọc cười đến cặp mắt hiếp thành hai đường kẻ, bắn ra tinh quang chiếu chiếu giống như thần dữ của phát hiện được Kim Nguyên Bảo. Vậy dưỡng tử chương liền bái nhập môn hạ của Lão Phu, làm đệ tử nhập thất của Lão Phu thôi. Không đợi cho Phù Ngọc mừng xong. Nguyên Anh tổ sư duy nhất của Thánh Trí Phái, Vưu Thiên Nhận đã mở miệng. Vưu Thiên Nhận nhìn bề ngoài so với trưởng môn còn muốn trẻ hơn một chút, để cho chu chu hình dung thì chính là, hắn vẻ mặt âm hiểm, nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Mấy kết đang trưởng lão khác đối với dưỡng tử chương cũng rất là thèm thuồng Bất quá không ai dám cùng nguyên anh tổ sư tranh người, một đám mặt mũi đỏ hoay nhìn Phu Ngọc, mong muốn hắn ra mặt chủ trì công đạo. Phu Ngọc cũng bất lực, ho khan hai tiếng, giả vờ như không thấy. Một đạo nhân ngồi cạnh, cách vưu thiên nhận không xa, bỗng nhiên hỏi, tiểu cô nương kia là ai? Chương 10, cực phẩm so với thiên tài còn hiếm lạ hơn. Đạo nhân đã nói mặt đẹp như ngọc, mày quét qua đuôi mắt, nằm chồng râu mọc dài dưới cằm, trang phục nằm như kiểu tiên trưởng đắc đạo trên tranh, khiến người nhìn tới liền bất giác sinh lòng kính ngưỡng. Nguyên văn là trường mi nhập tấn, có nghĩa là mày dài chạm tới tóc mai. Thấy giống quỷ quá!